lúc bây giờ nghiêm sơn vừa dứt lời, thiều hoa đã nắm lấy tay của chàng, mắt long lanh nhìn chàng chiếu ra những tia sáng nhù mị trông đẹp hơn bao giờ hết. chàng liếc thấy trên mặt của phương dung chiếu ra những nét kỳ dị, vui cũng không phải, mà buồn cũng không đúng. chàng chợt nghĩ ra, mình chỉ muốn hứa không bao giờ tuyển tỷ thiếp, chuyện vợ chồng nhất nhất thiết thiết chiều chiều sớm sớm chiều theo thiều hoa. nhưng vừa rồi mình nói tổng quát quá khiến cho phương dung mai phục một câu. Sau này có mà gỡ được. Ta phải chiều thiểu hoa. Tiểu hoa cực kỳ thương yêu tiểu sư đệ Đào Kỳ. Đào Kỳ lại có Phương Dung bên cạnh. Không chừng, nàng Đào Kỳ, suối Tiểu hoa bắt ta khởi binh phản quang vũ cũng nên. Nhưng ta đã hứa rồi, không thể rút lại được nữa. Chàng nhìn Phương Dung, bốn mắt gặp nhau. Phương Dung cười tủm tỉm, y như muốn giao hẹn. Đừng quên lời hứa đấy nhé. Hùng Chí bốc dậy, nghiêm sờn nói tiếp. Ta được muốn du tình của Tiểu hoa. Dù có chết đến mươi lần, vẫn cảm thấy hạnh phúc. Phương Dung bìm cười, nói với Nghiêm Sơn. Nghiêm đại ca, trong nhà mình, đại ca Nghi Sơn, Nhị Cà Biện Sơn đều làm quan cả rồi. Nghiêm đại ca, cho anh Kỳ một chức quan gì đi. Nghiêm Sơn biết Phương Dung nói đùa, nên lắc đầu. Ta chẳng có chức gì xứng đáng với đạo sư đệ cả. Không lẽ ta nhận chức bình nam đại tướng quân cho tiểu sư đệ hay sao? Phương Dung cười như nắc nẻ: Tại sao lại không? Đại sư ca. Đại ca đều đà huyện úy, nhị ca, quách sử đệ là lữ trưởng. Tại sao nghiêm đại ca không phong anh tì làm thái thú giao chỉ? Em cũng muốn làm thái thú phù nhân đấy. Câu nói của Phương Dung kéo nghiêm sơn về thực tại. Hiện chàng đang thiếu chức huyện úy lục hải. Các đời trước đều cấm cùng được dùng người Việt làm bất cứ một chức quan nào, dù võ hay văn. Từ khi nghiêm sơn thụ phong lĩnh Nam Công, chàng cải lại. Chức huyện lạnh là người Hán, còn huyện úy không bắt buộc. Nhân sĩ lĩnh Nam Không ai hiểu ý của chẳng thế nào. Vì huyện úy là người cầm quân trong huyện. Tại sao lại giao cho người Việt lời họ mang quân đi làm phản sẽ trở tay sao kịp? Nghiêm Sơn nói với Trần Phúc. Huyện Lạnh Nga Sơn, đất cửu chân mới từ Trần. ta quyết định đề cử nữ trưởng Trần Phúc vào trước đó. Trần huyền đệ, người thực là khí tiết đáng khen. Ngày mai gần lên đường ai đi. Đất cửu chân đã đất anh hùng. À, văn vật như đất trung nguyên. Đã vào trong đó nếu có gì khó khăn, Người hãy điền lạc với nhạc gia ta là Đào Hầu và sư thúc của phu nhân ta là Đinh Hầu. Đất Cửu trần Thái Thú Đô Úy đều là hợp phố Lục Hiệp, huỳnh đệ của ta cả. Người không sợ bị cô đơn. Hiện diện ở đây có sư huynh, phù nhân của ta là Đào Nghi Sơn, Trần Dương Đức đều đáng tin cậy cả. Anh em dựa vào nhau làm việc, ta sẽ điều Tứ trưởng Nga Sơn ra đây và cho con trai lớn của trang trưởng Trang Thiên Bản là Mai Đạt làm lữ trưởng Nga Sơn. Còn huyện úy Lục Hải chưa biết nên cử ai huyện lệnh phạm thu tòng nhìn thiểu hoa góp ý thưa quốc công tiểu nhân nghĩ là tuy đức phi đã bị tội nhưng phe đảng của chúng không phải là hết tiểu nhân xin quốc công cử một trong những bằng hữu sư đệ của phu nhân trấn nhập, tiểu nhân mới an tâm được thiểu hoa cũng nhận thấy lời huyện úy có lý huyện lệnh tuy biết võ công nếu như không có người thần tín sẽ rất nguy hiểm Đang nghĩ xem thế nhưng mình còn ai không chẳng lẽ cử đào kỳ à chắc y không đời nào chịu vậy nên cử ai đây Phương Dung nhớ đến kế hoạch đã bàn ở trên tàu với Trương Nhị, bèn cười nói, Sư tỷ, em có một lời có được không? Thiểu Hoa vỗ lưng của nàng, Trên đời này em chỉ thua có Khương Thái Công và Tôn Võ Tử mà thôi, này hai người đó xương thịt đã nát thành tro cả rồi, nếu em có bàn đời nào thì ai cãi nổi chứ? Phương Dung mỉm cười, huyền lục hải lưỡng đầu thọ địch, một bên chân tay bọn Đức Phi chưa hết, một bên đã tôn định nhỏ ngó, Vậy chỉ có thế tử của lĩnh Nam Công chúng bây sợ mà thôi. Nghiêm Sơn cười. Sư Bội nói đúng, nhưng ta với Sư Tỷ chưa có con. Phương Dung chi hùng bảo. Hùng Sư Điệt tuy không phải là con của Sư Tỷ, nhưng em sợ sau này Sư Tỷ có con, chưa chắc nó đã hiếu thuận với Sư Tỷ bằng Hùng Sư Điệt. Hùng Sư Điệt vừa học võ với Sư Tỷ, vừa học văn với anh Kỳ, văn võ kiêm toàn. Sư Tỷ thương y như con, tại sao không để Hùng Bảo làm huyện úy? Thiếu Hoa Tỉnh ngộ nhìn Hùng bảo Đổ nhi sư đường bảo người làm huyện úy lục hải người có nghe không hùng bảo tới trước mặt thiểu hoa quỳ xuống rồi nói sư đường đối với con ơn trọng như núi sư đường dạy con sao thì con xin nghe vậy nghiêm sơn bích cười khi cưới phu nhân ta cứ tưởng được một người đẹp nhất nhu mì nhất lĩnh nam bây giờ còn được người thân của phu nhân giúp đỡ chàng nâng hùng bảo dậy rồi nói đồ nhi vậy từ nay ngươi là huyện úy lục hải phương dung liếc nhìn lê thị hoa trang chủ thiên bản không nghi tràng chủ đền rào tràng ấp lại cho hùng bảo coi dồn phu nhân cùng những huynh đệ của tôi vào cửu chân phu nhân hãy mang hết những ai muốn theo phu nhân vào đó huyện lệnh trần phúc đại nhân đây sẽ giúp đỡ phu nhân phu nhân cần nhớ những gì chúng tôi nói với phu nhân phu nhân có thể bàn với phụ thần đào tam ca và đào hầu lê thị Hoa biết vườn dùng nhắc đến bùa đồ Phục quốc đã bàn ở trang của bà nhưng không tiện nói ra đây bà gần đầu nói chúng tôi xin ngần đợi cô nương sáng hôm sau nghiêm sơn thiểu hoa dẫn đào kỳ phương dung hồ để ra bắc để hùng bảo trần năng ở lại còn nghi sơn dương đức trần phúc đám gia đình họ mai họ lê do lê thị hoa dẫn đầu lên đường đi cựu chân chị em lê thị lan lê anh tuấn cùng theo nghiêm sơn một đường dọc đường đi đào ký nhắc lại kỷ niệm ngày đầu tiên cách đây 7 năm chàng theo nghiêm sơn thiểu hoa đi trên con đường này ra bắc nhưng tâm trạng hai lần khác nhau khá xa đi đường phương dung bản với nghiêm sơn về chuyến Bắc Du làm thế nào để kiến vũ hoàng đế đồng ý lập lại đất lĩnh Nam mọi vấn đề đều xuôi đẹp nhưng có điều vùng đại triều Âu lạc hay Văn Lang là vấn đề rất nan giải nghiêm sơn cũng đang nhức đầu với vấn đề này chàng mới nghĩ vùng cửu chân đương nhiên do đào hậu nhạc phụ của chàng vùng Nhật Nam giao cho đình hậu sứ thúc của thiểu hoa cũng được nhưng vùng giao chỉ ai sẽ là người có đủ khả năng thống lĩnh còn Nam Hải và Tượng Quận sẽ do ai đây Chàng liếc nhìn Phương Dung định đem vấn đề này bàn với nàng, thì đã gặp ánh mắt tinh quái của nàng đang nhìn lại. Chàng vội hỏi Phương Dung ơi, ta muốn thỉnh ý kiến sư vội một việc. Phương Dung gõ cương cho ngựa đến gần Nghiêm Sơn. Có phải đại ca đang muốn kiếm người thông định đất Nam Hải và tượng quận phải không? Nghiêm Sơn kinh hãi nghĩ thầm. Cô em giàu này tuổi bất quá 19-20, sao lại thông minh đến độ này? Nàng chỉ đất nhìn đã thấu rõ tâm sự của ta. Vậy từ nay việc lớn việc nhỏ ta đều có thể bàn với nàng rồi. chàng thấy đối với tiểu hoa vợ chồng tình ý nồng nàn, mọi chuyện có thể bàn với nàng, còn những quyết định lớn đưa ra kế hoạch thường là chàng. đối với đào kỳ các vấn đề liên quan tới hàng binh bố trận võ công văn học đều bàn được. chàng vẫn thiếu một người trông rộng nhìn ra bên cạnh để cùng bàn việc, này chàng đã tìm thấy ở cô em dâu vợ. nghiêm Sơn hỏi đúng đấy sư bội ý kiến của người em thế nào. Phương Dung thở dài, từ trước đến nay, nhận sĩ sáu quận thuộc Lĩnh Nam thường bất đồng ý kiến. Cầu chân Nhật Nam, Long Biên, thuộc Âu Lạc, Sai Sơn, Tản Viên thuộc Văn Lang, Quế Lâm thuộc Triệu Đà, không ai chịu ai cả. Bây giờ nếu phục hồi Lĩnh Nam, ta cứ theo ý dân. Kính thư con nói, trời sinh trăm họ cũng nói ý dân là ý trời. Trong thư Đào Hầu viết cho anh Kỳ cũng nói y như vậy. Câu nói của Phương Dung làm cho Tiểu hoa chấn động. Thì ra sư phụ dạy tiểu đệ lo phục quốc. Tại sao ta không nhân lúc vợ chồng tình ý mặn đồng thế này mà thuyết phục nghiêm đại ca phục quốc cho lĩnh Nam? Nghĩ rồi, nàng nói với Phương Dung. Phương Dung, nếu có cao kiến gì xin cứ nói ra. Câu nói của tiểu hoa khiến Phương Dung hiểu ý của nàng muốn nói. Phương Dung định làm gì cứ nói ra đi, đã có sử tỷ hậu thuẫn. Suy nghĩ một lát, Phương Dung mới nói. Em thì em nghĩ như thế này, dân chúng hiện sống trong các trang các ấp có một lạc hầu lạc tướng cai trị với nghiêm đại ca lệnh cho 6 quận mỗi quận họp các lạc hầu lạc tướng châu trưởng động chúa rồi bầu lên một người thống lĩnh cứ ba năm bầu lại một lần mỗi khi quyết định chuyện gì lớn thống lĩnh phải triệu tập các lạc hầu lạc tướng mà hỏi ý kiến như vậy sẽ tránh khỏi tranh chấp sau đó 6 thống lĩnh các quận họp nhau bầu một người chúa tể lĩnh nam thế là không còn bối tranh chấp lập văn lang hay lập âu lạc nữa nghiêm sơn như tỉnh ngộ nhưng chàng vẫn còn vấn đề nan giải các quan lại gửi hắn đến lĩnh nam cai trị khi ra đi thì trong đầu óc của họ đã an bài sẵn ý tưởng bóc lột làm giàu bây giờ hất cẳng họ ra ngoài đời nào họ chịu ngồi yên bây giờ tất họ sẽ họp nhau gom góp tiền bạc đút lót trong triệu có lòng quang phú chiều theo ý chàng chàng điếc nhìn thiều hoa phương dùng tự nhủ quang phú không trả lĩnh nam cho người việt anh hùng lĩnh nam tất sẽ nổi dậy đánh đuổi người Hán. chiến tranh có tránh được bây giờ mình phải đem bạn hữu lĩnh nam đánh quang vũ thực là đau lòng hai bên cùng là bạn phía hắn hầu hết tướng sĩ đều đã ở dưới quyền của mình phía lĩnh nam hầu hết anh hùng đều thân với mình bây giờ hai bên chém giết lẫn nhau mình phải giải quyết ra sao đây phương dung như đọc được ý nghĩ của Kim sơn nàng liền nói lê đạo sinh tổ chức đại hội tây hồ đại hội đẩy biến thành chỗ tụ họp kết tội y đại hội tây hồ trở thành thuận lợi cho đại ca đại ca thông linh anh hùng lĩnh nam sang Trung Quyền để tâu cùng hán đế trả lĩnh nam cho người Việt đó chẳng qua để cho hán đế vui lòng không gây chiến tranh với lĩnh nam mà thôi, chứ thực sự lĩnh nam đã phong cho đại ca coi như lĩnh nam đã được phục hồi rồi bây giờ đại ca cứ cho cải tổ nền cai trị như nghiêu, thuấn, vũ thăng cắt cử người hiền vào các chức vụ quan trọng, nghĩa là đổi từ hán qua Việt, xong làm từ từ mà thôi, nghiêm sơn lắc đầu khó quá khó quá Nếu Quang Vũ không chấp thuận sẽ có chiến tranh, sinh đình sẽ đổ thán Người Hán người Việt sẽ chết không biết bao nhiêu mà kể Như xương Bội thấy, luật nhà Hán khi phong cho ai làm thái thú một vùng thái thú có toàn quyền về quân sự hành tránh, triều đình không xen vào Cao hơn nữa, phong cho người nào tước hầu, họ được ăn Lộc một vùng nhưng không có quyền gì về cai trị Ngược lại, mong cho người nào tước công vương hoặc đại tướng quân trấn thủ một vùng họ có toàn quyền cắt cử từ chức thái thú trở xuống quang vũ tuy là bạn ta phòng cho ta làm lĩnh nam công thực nhưng triều đình lại cử tô định sang giao chỉ làm thái thú ngoài ý y muốn của ta ta cho người về mật tấu với quang vũ cách chức y về tội ban hành ngũ lệnh quang vũ cho biết tô định là người rất thâm tình của mã thái hậu chính mã thái hậu ra lệnh cho triều đình ban chiếu phong y làm thái thú mà quang vũ không dám can phương dung ả lên một tiếng rồi nói chính bởi vì vậy tôi định mới lôi kéo đầy đạo sinh bảo phèn định hại đại ca không chừng y nhận bật chỉ của thái hậu giết đại ca đi rồi y sẽ thay thế đại ca làm lĩnh nam công trước đây em với trường sư tỷ cũng đã nát óc nghĩ mà không ra vì đại tô là thuộc cấp của đại ca lại dám chống lại đại ca thì quả y to gan bằng trời đại ca này đại ca là tướng trấn thủ biên cương có toàn quyền đại ca cứ khép tội y rồi chặt đầu y thái hậu đâu còn nói gì được nữa Nghiêm Sơn cười, về lý thì là như thế, nhưng ta là bạn của Quang Vũ, ta không muốn hoàng đế vì ta mà gặp nỗi khổ tâm. Ta giết Tô định, thái hậu hận ta, bắt Quang Vũ hại ta. Điều này chắc Quang Vũ không chịu, từ đó sẽ sinh ra mẫu tử bất hòa. Còn nếu y hại ta sẽ mất nghĩa khí bằng hữu, bị thiên hạ chê là sát hại công thần. Sau này còn ai vì nhà hán mà ra sức nữa? Mọi người nghe Nghiêm Sơn luận bàn với Phương Dung. Họ tìm thấy ở Phương Dung một kiến thức còn sâu rộng, muốn hơn cả nghiêm sơn. Nhân một lúc nghỉ trưa, Phương Dung cùng Đào Kỳ dẫn nhau ra bên một dòng suối mà tâm tình Phương Dung hỏi Đào Kỳ về bức thư của phụ thân. Đào Kỳ lấy đưa cho Phương Dung coi. Phương Dung đứng ngay ngắn, rồi lại y phục, rồi mở ra đọc, năng bui ngui và cảm động. Đào Hầu là đấng anh hùng thời đại, dạy con như thế, hẹn gì các con không thành hào kiệt. Nàng mới nhắc Đào Kỳ. Trên thuyền. Chúng ta bàn kế hoạch phục quốc, anh ngờ hợp với bố và cậu. Bây giờ vùng Cửu chân Nhật Nam đã thuộc về nhà họ đào, họ đinh mình cả rồi. đần giao chỉ mình được thêm lục hải. Nếu cộng với Đăng Châu của Thúc Phụ, Cối Giang của Cha Em và ba vùng của Sứ Thúc Đồng Bảng Thùy Hải, Đăng Sang, thêm trang văn lạc của chúng ta, Châu Lôi Sơn của Đình Hồng Thanh, 72 động Tây Vu của Hồ Đề và gần 200 động khác của Chị Nhị Trưng. Thế thì hiện giờ Tô Định không còn gì nữa. Chuyện đi Trung Nguyên, chúng ta làm sao tỏ ra thần phục cho hán đế yên tâm rút quân về? Bây giờ ta chỉ phất ngọn cờ là lập lại lĩnh Nam. Đạo Kỳ bây giờ gật đầu. trường hợp kiến vũ hoàng đế rút quân về, tức là tự nhiên nghiêm đại ca phải về Trung Nguyên, quyền hành vào tay tô định thì nguy. Phương Dùng cười, quên gì? khi quân trong tay chúng ta, nghĩa là bây giờ tuy không còn nghiêm đại ca giúp chúng ta, nhưng tô định cũng không dùng quân hán đánh ta được. Hai người đi dần về phía Nghiêm Sơn. viên Cũ trưởng hướng đạo đến trước Nghiêm Sơn mặt trình. Cách đây nằm dặm là sông Ninh Cơ. Vượt qua sông đi về phía Bắc một ngày đường là tới Long Biên. Xin có công định liệu nên vượt sông bây giờ hay là để sáng mai? Nghiêm Sơn mới hỏi. Hai bên sông có đội quân nào đóng không? Thưa, bên này sông là cổ lễ, bên kia sông là đất thiên trường. Chỉ có thủy quân, không có kỵ binh. Nghiêm Sơn mới gật đầu. Chúng ta vượt sông ngay bây giờ. Bảo hải đội cổ lễ dành một chiến thuyền đưa chúng ta sang sông, không cần tiếp đón lệnh ghi gì cả. Mọi người lên ngựa, tiếp tục đi. Quả nhân một lát sau, trời tối tới một con sông rộng, nước chảy cuồn cuộn, màu đỏ tươi như máu. Viên chỉ huy hải đội cổ lễ đứng đó mà đón Nghiêm Sơn ở bên bờ sông. Nghiêm hỏi hắn mấy câu về bình tình rồi cùng nhau xuống thuyền. Thuyền trưởng sát lệnh, thủy thủ đẩy thuyền rời bến Nghiêm Sơn cùng mọi người lên sàn đứng ngắm cảnh đạo kỳ đến bên thiểu hoa rồi nói sư tỷ những ngày nào chúng mình vượt sông hồng không hôm đó gặp bác nguyễn tam Trình tấu nhạc nghe thật thú vị đạo kỳ vừa dứt lời bỗng vang vang có tiếng nhạc du sương trầm buồn từ phía sau vọng lại một con thuyền nhỏ bên trên có cánh buồm đang băng qua sông trên thuyền một tiêu nữ ngồi thổi tiêu tiếng tiêu nhu hòa dìu giặt vọng đi rất xa con thuyền phút chốc đã vượt lên kịp chiến thuyền nghiêm sơn bích than Tại sao có người giỏi thủy tính đến trình độ kia, ngồi trên thuyền nhỏ, bánh lái gắn với dây buồm. Dù cả hai bánh lái lẫn buồm để lái thuyền, thế mà vẫn thổi tiêu được. Cô gái này thật không phải là hạng tầm thường. Cô gái kỳ buồm cho thuyền chạy chậm lại, ngừng thổi tiêu, nói vọng sang. Tiểu nữ đã tạng nghiêm đại hiệp khen ngợi. Để tiểu nữ tâu khúc nhạc nữa, xin đại hiệp cùng phu nhân thưởng thức, nếu hay xin thưởng cho. tiểu hoa có cảm tình với cô gái nên vui vẻ nói. Ta muốn thưởng thức âm thanh tuyệt diệu của em mà thôi. Tiền bạc là của phụ vân, đầu xứng đáng với tài trương chi. Em cần bao nhiêu? Đến bờ, ta xin hai tay kính biếu. Thiếu nước cười khoe hai hàm răng trắng, đều như bắp, môi hồng tươi, nhận đặt đôi mắt tinh anh, thoáng vẻ ngỗ nghịch. Người ta đồn nghiêm phu nhân là đệ tử của anh hùng đường thời đất cửu trần có khác, hào sàng trọng nghĩa khinh tài. Tiểu bụi, xin tống một khúc đây. Lê Thị Lan nói nhỏ với Tiểu Hoa. sư tỷ nên đề phòng cẩn thận chúng ta đến đây không ai hay biết tại sao cô gái này biết rõ như vậy hẳn là có người theo dõi chúng ta từ lục hải sư tỷ nghĩ xem cô đó có ác ý hay không phương dung lắc đầu không nếu có ác ý họ sẽ ngấm ngầm hại chúng ta chứ giải gì xuất hiện công khai cô bé này biết lý lịch của chúng ta hẳn cô cũng biết trình độ võ công của chúng ta cô giải gì gây chiến với chúng ta để có thể bị phong mạng cô gái bắt đầu thổi tiêu tai tình ở chỗ Chân của nàng điều khiển bánh chèo và buồm để mặt thuyền đi song song với chiến thuyền. Không xa cũng chẳng gần, không nhanh cũng chẳng chậm. Cô gái để ống tiêu lên miệng bà thổi. Tiếng tiêu réo rắt, rộn ràng vui tươi như chìm xuân, như ánh sáng đẹp của ban mai. Tiếng tiêu vừa dứt, hồ đề hỏi Em điều khiển thuyền thực giỏi, ta muốn xuống với em có được chăng? Cô gái cười, chị có biết bơi không mà xuống đây, nguy hiểm lắm, đừng xuống là hơn. Rồi cô gái chỉ đào kỳ. Em muốn anh chàng kia nhảy xuống. Này anh gì ơi, nếu là anh hùng, anh nhảy xuống đây. Nếu nhảy cho đàng hoàng, kéo đợi chim xuống nước thì chết ngộp đấy. Đào kỳ mới thách. Nếu ta nhảy đúng vào giữa thuyền của cô thì sao nào? Cô gái đắc đậu không tin. Nếu anh chàng nhảy xuống trúng thuyền ta, ta sẽ kêu anh chàng băng đại ca cả đời. Còn anh chàng rơi xuống nước, anh chàng phải kêu ta bằng chị Nào, anh chàng nhảy đi. Đào kỳ nảy ý tinh nghịch, chàng nhắm thuyền của nàng mà nhảy xuống khi người chàng còn lơ lửng trên không, cô gái bỗng cò chân một cái, cánh buồm đổi chiều vọt ra xa. Đào Kỳ vội đá gió một cái, cho người đổi chiều theo con thuyền cô gái. Cô nàng ta vọt người lên hướng vào chàng phóng một trường. Đào Kỳ hoảng kinh vội vận trưởng chống lại, tuy nhiên chàng không dám vận hết sức sợ làm cô gái bị thương. Hai trưởng đụng vào nhau, cô gái bật ngược trở về. Người cô quay ba vòng trên không đáp xuống thuyền, chân để lại vào bánh lái, nói thì chậm. Nhưng diễn biến thật mau, con đào kỳ rơi tỏm xuống sông. Đào kỳ biết mình thất thế, chàng mới nghĩ. Cô gái này tinh nghịch không kém gì trần năng với hồ đề, vậy mình phải trêu cô này mới được. Chàng giả bộ nhô đền thụp xuống nhưng người không biết bơi, rồi chìm nghiệm xuống đáy sông. Cô gái tưởng thật, vội lái thuyền đến phốt chàng. Trời ơi, người đi cùng với nghiêm công thì phải giỏi lắm mới phải. Ai đợi mới rơi xuống nước đã chìm nghiệm. Trên thuyền, nghiêm sơn thiểu hoa phương dung hồ đề đều biết đào kỳ giả vờ. Nên im lặng, đợi xem chàng sẽ làm gì. Cô gái không thấy đào kỳ nổi lên, tình hãi là lớn. Được chảy siết thế, người lại không biết bơi, chắc phải chết thôi. Nói rồi cô nhảy ùm xuống nước. Một lát sau cô đã nắm áo đào kỳ, bọt lên thuyền của cô. Cô để đào kỳ nằm ngang trên thuyền, rồi tiếp tục thổi tiêu. Chợt bực một tiếng, giày đội bánh lái với buồm, bị đào kỳ dùng hai ngón chân kẹp đứt. Buồm bị thổi ngược, con thuyền xoay ngang, quay tròn trên mặt nước. Cô gái không biết đảo kỳ tình nghịch, nàng luống cuống nhảy lên bùi thuyền, ghi được buồm nối lại dây. Nghiêm sơn ra lãnh thủy thủ ngừng treo, cho chiến thuyền trôi theo thuyền cô gái xem sao. Cô gái nối được dây buồm, thì bánh lái đã bị đảo kỳ vận âm kình đạp cho gãy. Không một tiếng động, cô gái ngơ ngác không hiểu tại sao xảy ra như vậy. Cô đưa mắt nhìn lên chiến thuyền, thấy mọi người đang cười. Cô bực mình nói, các người cười ư, khổng tử đã nói rằng kỳ sở bất dục, vật thì ư nhân. Tức là điều mình không muốn thì đừng làm cho người khác. Khi các người gặp điều không may, người khác cười khoái trá, các người có bằng lòng không? cô để nói, tiểu đệ của ta thấy người xinh đẹp, muốn xuống thuyền chơi với ngươi. người đánh tiểu đệ của ta rơi xuống nước, y uống nước no, chết rồi cũng nên. Hồn mà của y chết với các đất dày buồm của ngươi, lại còn chặt đất bánh lái nữa. Này cô bé, người màu quỷ xuống lại tiểu đệ của ta đi. Nếu không, thuyền người chìm bây giờ đấy. Cô bé kia cái, chị không biết gì cả, Chắc chị ở rừng xuống quá, mới uống có mấy hớp nước, làm sao mà chết được. Hồ đê cũng không vừa, tiểu đệ của ta bị bệnh xuyễn, hễ ngộp nước đã chết liền. Không tin, người sờ ngực y mà coi, tim y hết đập rồi đấy. Cô gái tưởng thật, đưa tay sờ ngực nào kỳ, đau kỳ vội, quy tức cho tim ngừng đập. Cô gái hoàng hồn la lên, thôi chết rồi, người chết thực rồi à? Ta, ta chỉ đùa thôi mà, không ngờ làm người chết ngộp, vậy người có xuống xiêm vương cũng đừng thực kiện ta nghe đêm tối người đừng nhát ta nghe đọc kia giả vờ rền lên hừ hừ chân dậy đành đạch hồ để nói tiểu đệ ta chết phải giờ linh chắc đã hóa thành quỷ nhập tràng rồi đó từ này người đi đâu con quỷ ấy sẽ theo bên cạnh người đấy cô gái lật đào kỳ dậy thấy mắt của chàng trợn ngược đợi thè ra trông thật kinh khiếp cô rùn rậy nhảy ùm xuống nước cô chỉ vọt người hai cái đã đến cạnh chiến thuyền rồi người cô vọt lên cao cô đá giỏ một cái đạp xuống chiến thuyền ấy thần pháp của cô đẹp vô cùng Đạo kỳ thấy mà kính phục thẩm ta chỉ có thể vọt lên khỏi mặt nước một trượng là cùng cô gái này lại vọt được hơn hai trượng quả thực ta không bằng cô cô gái đứng trên chiến thuyền nhịp xuống Thế đạo kỳ đã ngồi dậy tay cầm mái chèo chèo theo chiến thuyền cô biết mình bị lừa tức quá mây la lên thì ra thì ra ngươi chưa chết ngươi lừa ta Đạo kỳ mới bật cười ta chết thật rồi nhưng khi xuống âm phủ Diêm Vương bảo ta phải trở về, đòi người xuống hậu kiến đấy. Cô gái biết mình bị lừa, nên phóng mình nhảy xuống thuyền. Đào Kỳ phung trưởng hướng vào cô, cô cũng vùng trưởng thỡ. Người cô bay ra xa, rời tõm xuống nước. Nhưng vừa xuống tới nước, người cô lại vọt lên như con cá. Phóng trưởng đánh Đào Kỳ. Đào Kỳ không dám vận kình lực, sợ cô gái bị thương. Bình một tiếng, cô gái lại rời xuống nước. Cứ thế hai người đánh nhau tới trưởng thứ mười, thì thuyền đến bờ. Cô gái nhảy lên bờ chỉ Đào Kỳ. Người tự thị là anh hùng mà bắt nạt người con gái yếu đuối, không biết xấu hổ. Đào kỳ cười, cô mà yếu đuối cái gì? Trên đời này, nếu cô yếu đuối, có lẽ sẽ không có ai mạnh cả đâu. Cô gái kia cười, đào tam lang, không ngờ hôm nay ta đánh ngươi rơi xuống sông nước. Như vậy có phải ngươi thua ta rồi không? Làm gì đại Trượng phu, cái gì cũng phải phân minh, người có nhận thua ta không? Đào kỳ ngạc nhiên, cô đường, tại sao cô biết ta? Cô gái cười, gì mà ta không biết? Người là Đào Kỳ, còn vị đại ca lớn tuổi kia chắc là Nghiêm Sơn. Chị mặc áo vàng đẹp như tiên kia chắc là Hoàng Thiếu Hoa. Còn chị mặc áo xa kia là Hồ Đê, thống mươi 72 động Tây vu Cô đường xình đẹp đeo kiếm kia chắc là Phương Dung, vợ mới cưới của ngươi. Người ngạc nhiên tại sao ta biết ư? Vì cách đây mấy tháng, đại sứ bá ta cùng các đại phu, trừng dị, qua đây chơi với sư phụ của ta. Tứ sư bá khen gợi người giỏi bời lộn như con rái cá. Ta không tin, nên ra đây thử ngươi thế là người thuộc tài rồi đó hoàng tiểu hoa nắm tay cô gái thì ra em là đệ tử của đệ nhất thái bảo trần quốc hương tiền sình đây mà thực ta có lỗi quá vùng thiên trường này là chỗ ở của người mà ta quên khuấy đi tiểu sư muội người tên là gì vậy cô gái thấy tiểu Hòa thân thiện với mình thì cười em mồ côi không biết cha mẹ là ai em được sư phụ đem về dạy dỗ đặt tên là quốc em lấy họ của sư phụ tên em họ trần thế nhưng sư phụ em Sai em ra đây đón các vị, mời các vị qua ấp chơi vài ngày rồi hãy đi. Nghiêm sơn nhìn Phương Dung hỏi ý kiến. Phương Dung gật đầu, chàng quay lại dặn viên ngũ trưởng dẫn được. Thôi, các ngươi xong nhiệm vụ, ta cho các ngươi về. Viên ngũ trưởng cúi đầu hành lễ định đi, thiểu hòa gọi lại mà nói. Khoan đã. nàng móc túi lên một sâu tiền đưa cho y, người cầm lấy, dọc đường anh em mua rượu uống. Tên ngũ trưởng cảm tạ rồi từ biệt, lên ngựa. Nghiêm sơn cùng mọi người theo Trần Quốc đi về phía Bắc. Khoảng nửa giờ sau tới trước một trang lớn, có đề chữ thiên trường. Trang trại vừa hùng vĩ vừa có tính chất hòa mỹ. Xung quanh trang, những bụi tre đồng gọc già, có thể nói ngả màu vàng óng ánh. Cây nào cũng to bằng bắp tay, cao hơn chục trượng. Không hiểu người ta dùng cách nào mà các bụi tre được cắt xém tỉ mỉ. Trời đã về chiều, cò trắng cò lửa từ khắp nơi kéo về đậu trên các cây tre, đồ đùa với nhau. Trung bành nhảy kêu đến những tiếng nhẹ nhàng, nhưng vang đi rất xa. Lần đầu tiên trong đời đào kỳ thấy một trang ấp hùng vĩ, rộng lớn như vậy. Trước đây trang tưởng trang Thái Hạ, Mì Linh, Lồi Sơn đã là lớn. Này so với trang thiên trường, thì không thấm tháp vào đâu. Liếc vào trong trang, nhà nào cũng bằng gạch ngói đỏ sàn sát, đường đi rộng rãi, nếp sống dần chúng thành thản hạnh phúc. Người giữ cổng trang đánh một hồi trống, đặt sau một hán tử trùng điên dáng người thanh nhã. Đi với bốn thành điền và một thiếu nữ ra đón khách. Nàng Quốc giới thiệu, đây là sư phụ cùng các sư huynh sư tỷ của tôi. Rồi nàng lại giới thiệu nhóm nghiêm sơn, nguyên đệ thất thái bảo phái Sài sơn, họ trần tên quốc hương, lập nghiệp ở thiền trường và hoàng xá. Hoàng xá ông để cho con trưởng trông coi, ông về vùng gần biển, lập trả ấp thiên trường, quy tụ dần lại, đông đến mấy phản. Ông là người đạo đức, nhân hiệp, khéo chiêu dân, dạy dân, không ác độc, hoàng phí coi dân là tôi mọi như các lạc hậu xung quanh, do đó dân theo về ngày một đông. Cách đây hơn nửa tháng, Trần Đại Sinh là chú ruột ông, cùng với chị cả, cũng là Đại sư tỷ Trần Thị Phượng Châu, đã trên đường từ đảo trở về, ghé qua thăm ông, cho ông biết qua kế hoạch phục quốc. Ông cho đệ tử là Nàng Quốc ra sông đón khách. Thấy khách ông mừng lắm, cất tiếng nói, tại hạ chờ đón quý vị hơn nửa tháng, nào, mời quý vị vào ấp. Ông thấy đảo kỳ ướt dũng, ngó qua thế đệ tử mình cũng ướt. Ông biết ngay, thế nào cũng xảy ra chuyện gì rồi. Ông mới hỏi. Quốc con, hết kiều căng chưa nào? Nàng Quốc vẫn cười. Hết sạch rồi sư phụ. Cả hai cũng ướt hết. Đào kỳ chắp tay hướng vào phía Trần Quốc. Tiểu sư bội, nằm trước nghiêm đại ca của tôi bị đệ tứ sư bá, dùng cây đánh chìm và chịu thua. Lần này tôi bị tiểu sư bội, dùng kế đánh rơi xuống nước. Tôi cũng đã bị thua. Tiểu hoa kể chuyện qua sông cho Trần Quốc hương nghe. Tất cả mọi người đều cười. Trần Quốc Hương hướng vào Lê Tị Lan mà hỏi. Cháu là đệ tử của tản viên Song Hùng, Nguyễn Thành Công. Như vậy, các cháu là sư muội của phòng chầu song Quái có phải không? Lê Anh Tuấn thưa. Thưa sư bá, sư phụ của cháu đã trục xuất hai người đó ra khỏi môn hộ lâu rồi. Chúng cháu không còn liên hệ gì với họ nữa. Trần Quốc Hương thở dài. "Song Quái mới xuất hiện ở đây ngày hôm qua, ta đánh không lại vũ hỷ. Có lẽ tối hôm nay chúng sẽ cùng trở lại. Hiện có lĩnh nam công ở đây để người trị chúng nó, vì Vũ Hỷ là cựu đồ sát cửu chân. Nghiêm Sơn lắc đầu, thưa tiên sinh, Vũ Hỷ đã bị cách chức và bị án tử hình. Tôi đã cho cáo thị đi khắp nơi, ai bắt được giết được chúng sẽ được thưởng lạng vàng. Thế nhưng không biết chúng tới đây quấy nhiễu quý tràng hay sao? Dù hắn có là đồ sát hay không, khi chúng đi quấy nhiễu các nơi, tôi là người cầm quân, vẫn phải trị chúng. Tôi xin chịu trách nhiệm. Trần Quốc Hương rót nước mời mọi người uống. Cách đây năm ngày, vợ chồng Vũ Hỷ tới đây cầu kiến. Tôi mời họ vào, đại đẳng rất tử tế. Chúng cho tôi biết rằng, kiến Vũ Hoàng đế cách chức nghiêm công cử Tô định thay thế. Chúng mời tôi ra làm chức huyện úy vùng này. Tôi từ chối, vì tôi đã được đại sư tỷ cho biết mọi sự. Thấy bại lộ, chúng liền ra tay tấn công. Võ công tôi kém không địch lại. Chúng bỏ đi, hứa chiều này sẽ quay trở lại. Chúng ra điều kiện, một là tôi theo chúng, hai là chúng sẽ giết chết tôi. Nghiêm Sơn mới đứng dậy nói Vậy lát nữa khi chúng trở lại đây Xin tiền sinh cứ đấu Đừng cho chúng biết là chúng tôi đã tới đây Nếu không, e chúng sẽ trốn mất Đêm nay, nếu chúng tới tôi sẽ bắt chúng Đau Khi hỏi Lê Thị Lan Sư tỷ chẳng hay bản lĩnh Sư tỷ So với phong trầu sòng quái ra sao Lê Thị Lan lắc đầu Chúng tôi nhập môn sau Bản lĩnh thua chúng rất xa Không biết Sư huynh hỏi thế làm gì Đau Khi hỏi tỉ mỉ Chẳng thấy chị em Lê Thị Lan Học được các nhiều bản lĩnh của sư phụ, nhưng về công lực thì còn thua sòng quái, chẳng mới nói. Ở đây nghiêm đại ca có thể thắng được một trong hai quái. Tôi với Phương Dung dĩ nhiên thắng chúng, nhưng ẻ e, chúng tôi với nghiêm đại ca xuất hiện, ẻ e, chúng sẽ chạy mất dép Vậy chúng ta làm sao đây? Phương Dung nghĩ ra một thế. Em với anh Kỳ ra làm đệ tử của Thất Sư bá chỉ cần hóa trang đi một chút, chúng sẽ không nhận ra được. Nghiêm đại ca với sư tỷ cũng hóa trang đi. Khi chúng xuất hiện, chị lan anh tuấn nhân danh sư phụ thách đấu để thành niên bổn hộ đào tam ca ở bên ngoài nhắc các chiều thức để hai vị đấu với sòng quái nếu hai vị thắng thì thôi ngược lại nghiêm đại ca với đạo tam ca thịnh linh ra tay chúng sẽ trở tay không kịp bàn định xong xuôi trần quốc hương mời mọi người dùng cơm nàng quốc xài ra nhân dọn cơm ra chủ khách cùng ngồi ăn nàng mới giới thiệu các vị ghe thăm tệ trang xin mời thưởng thức chút ít hương vị thiền trường gọi là lấy thảo món đầu tiên mời quý vị dùng là món ốc nhồi nấu chuối xanh gọi là món giả ba ba do sư phụ tôi đích thân làm đấy. hồ đệ ở rừng ít được ăn món đồng bằng lại nói giả ba ba là thế nào? Nàng quốc nói ba ba là con vật thuộc họ rùa thường thì nấu ba ba với chuối xanh nhưng ba ba ăn độc lắm thành ra phải nấu giả ba ba. Ông nhồi đoạn lớn luộc sơ đi khêu ruột ra khỏi vỏ rửa cho sạch vì thịt ốc thường lẫn bùn ăn vào tanh lắm muốn cho ốc nhà hết bùn sau khi bắt ta phải cho vào vò mà và ngâm với nước vo gạo độ ba ngày dùng ốc xào với thịt ba chỉ thái nhỏ xào cho đến khi nào thịt teo đi mới thôi còn chuối xanh tước vỏ thái mỏng ngâm với nước muối nửa ngày khi thịt teo rồi đổ chuối vào cho mắm tôm mẻ và bùng nhừ thế nhưng đợi chuối nhừ mới cho bánh đa lá xương sông tía tô nào mời quý vị cùng dùng. nàng múc vào từng bát mời khách hồ đê là người miền núi tánh tình bộc trực thấy ngon lạ miệng Nàng ăn kỳ no, không cần khách sáo. Nàng quốc nói tiếp, món này thì thường thôi, giờ cải chùa nấu với tép rêu cá rô đầm sét kho keo. Những món này, mọi người đã ăn qua, nhưng vừa ăn lại vừa được nàng quốc giảng giải cách nấu nướng, thành ra rất ngon. Cuối cùng nàng quốc bưng cho một bầm hòa quả. Mùa này chỉ có chuối tiêu, chuối hương, mời quý vị. Ăn xong trời cũng vừa tối, các con của trần quốc hương đều giỏi âm nhạc, họ cùng tấu nhạc cho khách nghe. Chuyện vãn một chút, thì có ba tiếng trống vọng vào nàng quốc mới nói sư phụ để con ra xem ai có thể là xong quái cũng không chừng nàng vọt lên ngựa ra đi lạt sau dẫn vào một người vượt thoạt trông thấy đào kỳ đã kêu lên nguyễn thành công tiên sinh chị em lê thị lan cũng chào mừng sư phụ người vẫn mạnh khỏe chứ người vừa vào là nguyễn thành công trần quốc hương chắp tay tạ lỗi tàn viên xong hùng tới mà tôi không biết trang ngành đón thực có lỗi quá thành công vẫy tay không dám nghe tin trần hầu bị bọn phản đồ tới đây làm phiền tôi là sư phụ phải đến thu thập bọn chúng ông nhìn lê thị lan Các còn gặp đảo tam đệ ở đâu mà cùng tới đây nguyên ông viết cho đào kỳ một bức thư yêu cầu chàng tham dự trong phái đoàn sang trung nguyên ông ra hai đệ tử mang đi lê thị lan và Đệ anh tuấn đi tới nửa đường thì gặp đào kỳ và đưa thư cho chàng đào kỳ cũng cho biết cha chàng đã nghe lời cất đại phu nam hải nữ hiệp cử chàng đi chị em lê thị lan mừng quá Cùng theo chàng về bắc Không ngờ hôm nay lại gặp sư phụ ở đây Đào kỳ tương trinh gọi việc cho Nguyễn Thành Công nghe Nghe xong ông gật đầu Thực cha nào con lấy Thầy nào trò lấy Đào hầu có đệ tử Có con, con anh hùng lão phù vô phúc Dạy phải anh em vũ hỷ Quả thật buồn hết sức